Mẹ là suối mát, trinh nguyên giữa giám mạc hoàng Mẹ là trăng thanh, đêm về chiều sáng mênh mang Mẹ là tiếng hát, dù em giữa trưa hè vắng Mãi mãi mẹ là mây trời biển rộng thanh thang trung ân tình hồn con tha thiết yêu mẹ mẹ tựa dòng sông tinh tuyền sức sống vô biên mẹ là hy vọng đưa con về bến bình an như khách viễn du tìm về mẹ đầy âu hiêm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 cây muôn cành mẹ là bóng mắt dịu hiền mẹ là sao mai soi đường dẫn lối trong đêm là nguồn trong cây tin yêu buôn suối cùi an tiếng hát dấu yêu ngợi ca tình mẹ âu yếm con trầm chiều mẹ luôn âu yếm dịu dàng đời con gian nan bao lần kiếp sống chuôn chuyên tìm đâu nương tựa an tâm về bến trường sinh những bước chất chiều dìu con đi trong thương mến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 La, la,